Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Công tử, thiên tâm cô hương đã đến, tiếng chuẩn quỷ sau cánh cửa truyền lại. Biết rồi, thiên tâm tài hoa vật nhất lại là hồng nhan truy kỷ của Dương Á Sơ sao? Vũ Hoạt Phong lại cười nói, Hồng nhan truy kỷ, trong lòng Dương Á Sơ bỗng nhiên thức thần Nhớ đến ý chí của một cô gái Vũ mặt vòng khó nén kinh nhạt Án mắt bên cạnh chiếc mực nhìn xuống Toàn cảnh phía dưới đại sảnh thu hết vào tầm mắt Tiểu thư, những người này sao vậy a Tử vân trên đám người vốn đang ăn cơm Chờ xôn xao cả lên Quên mất mình cùng tiểu thư đang ở ngoài Ta không biết, để một chút nữa sẽ rõ Lỗ Thi Tâm nhẹ nhàng đưa chén trà lên uống, nhàng nhạt nói. Các vị tiểu thư công tử, hôm nay Du Duyên Cư mời được đệ nhất mỹ nữ Thiên Tâm tới cùng thưởng thức trà với các vị. Cho nên, khi nào Thiên Tâm Cô Nương diễn, các vị theo hồ gắm nhìn thỏa thích. Chủng quỷ Du Duyên Cư ôn quyền nói. Mà lời này khiến tấm người đang xôn xao lại càng sụp sôi. Hóa ra là mỹ nữ đến Xem cha cái tính phong đu này cũng không phân biệt cổ đại hay hiện tại. Cứ thấy mỹ chân thì mát sáng lên. Người còn chưa tới đã xôn xao thế này. So với hiện tại, khác nào là đại minh tinh ác? À? à, vô, anh tỉ tỉ. Là thiên tâm cô nương đó Tử vân cũng kêu lên hưng phấn Thiên tâm cô nương là ai? Xem tiếng tâm của vị cô nương này Có thể nói đây là người cười điều hâm mộ À không thể nào Người ngay cả thiên tâm cô nương cũng không biết Những người bên cạnh quay sang Nhìn lỗ thiên tâm như nhìn quái vật Thiên tâm cô nương là để nhất mỹ trữ của thiên vũ Hoàng Triều, quan trọng nhất là tài hoa hôn thùi của nàng, thi từ, ca phú, thứ gì cũng tinh thông. Không đợi tử vương mở miệng, một vị công tử khác đã kích động nói, Ô, thì ra là vậy sao? Ta còn nghe nói, thiên tâm cô nương còn tài sang đến mức, cả lãnh tình Vương khen ngợi thông chức. Vạn người muốn thưởng thức À còn có Phải đệ nhất công tử tích thương đi mời Thì thiên tâm cô nương mới tới đây hôm nay Những danh môn công tử quyết sọt trên lầu Mục tích tới đây cũng là để trừ chuyển ký trung gian thiên tâm cô nương Lãnh tình vương ám chỉ vũ mạc nhiên sao Vậy để nhất công tử là ai? Lẫu tì tâm đặt chén trà trong tay xuống Qua bức vườn sông trên lầu Nhã gian Có thể nhìn được vườn lớn đại sảnh Màn cười bên trong có thể thu hết toàn bộ vào trong tầm mắt Còn cười bên ngoài thì không thể biết những gì đã xảy ra ở bên trong Dù cho bỏ bức vườn sông cũng còn có một lớp rèm che đậy Chủ nhân vui nhiên cư này thật là lễ hại Kìa, yeah, phu nhân, vương già không biết có thích không ạ? Tử Vân đang hưng phấn, nghe đến lệnh tình vương thì sắc mặt liền trắng mệt, kéo lộ tì tâm thấp xuống hỏi nhỏ. Không có gì đâu, có ta ở đây, ngươi không phải sợ. Nhẹ nhàng chứng ngang Tử Vân, lộ tì tâm khép ra mày liễu. Hôm nay vừa ra ngoài đã gặp vợn xuôi, quá, sống ở đâu thì yên ở đấy. Với tình huống trước mắt, nàng mà rời đi, ngược lại sẽ càng gây thêm chú ý. Nhìn lên trên lầu nhã gian, dù gì ánh mắt mọi người cũng sẽ đổi ruồn về phía thiên tâm côn thương. Chưa chắc hắn đã nhìn ra nàng. Mà thấy thì có sao, sớm hay muộn cũng sẽ phải tới việc tới hắn. Chi bằng đến sớm thì lại tốt các bạn đang nghe truyện trên mà... trên website Happy Blog Sử Vân thông khí tới. Hôm nay Đồng ra ngoài với thân nhân trước lại em. cùng ngay thiên tâm cô nương này. Lã Nghiên gia cầu người phù hộ để không ai nhìn thấy các đàn an Không biết là ai la lên một tiếng. Thiên tâm cô nương đến rồi. Lộ Ti tâm phất chác ngự tàu nhìn ra phía ngoài. Chiếc kiệu bốn người khiêng với nhẫn tấm lụn mềm mại Phước vơ tiến vào cửa lớn vô nhiên cư Mỗi góc kiệu là bốn cô gái xinh đẹp Như hoa dương học Mỗi người một vẻ vạn phần tươi đẹp Tỳ nữ đoan trang bên trái đưa tay kéo rèo kiệu lên Tiểu thư đã tới vô nhiên cư Xin mời hạ kiệu Tỳ nữ mỉm cười quân tay ra phía trước kiệu Một bàn tay nhỏ nhắn Từ trong diễm kiệu đưa ra Đặt nhẹ nhàng lên tay vị tỳ nữ Quả là một tiền sắc giai chân Đôi tay mềm mại dư lụa Làn da trắng nõn nà Răng trắng như nà Mái tóc đen mượt Trăm cà tinh xảo từng chiếc Đôi máy diễm lệ Hủ một tầng sương mù Ví như Quay đầu lại cười Thì bị hoạt chúng sinh Nhan sắc vô cùng tuyệt vĩ Không hổ danh là đệ chức mỹ nữ Hoàn toàn xứng tán Sợ rằng Hiên hạ có tìm được Một gia nhân tuyệt sắc thứ hai Cùng là nữ nhân Nhưng lộ tiền tâm Cũng bị bê hoạt bởi vẻ đẹp Con hoa tuyệt đại Của vị thiên tâm cô nương này Trách không được Nam nhân lại suy mê như vậy Lúc này Không khí yên lặng tới mức Nghe được tiếng kim rơi Mọi người vừa đắm chìm trong vẻ đẹp không gì sánh được của doanh nhân Chủ quỷ hơi hoàng hồn lại Gọi chào đó Thiên tâm cô nương Chủ nhân ta có chuyện quan trọng không thể tiếp đó Xin mời cô nương lên sương khấu trước Tối nay công tử sẽ phụng bồi cô nương Thiên tâm mặc dù trong lòng không vui Nhưng trên màu không có bất kỳ biểu hiện gì. Đệ nhất công tử này không để nàng vào mắt sao. Khẽ miệng cười, ý bảo trượng quỷ dẫn trường. Vũ hoặc phong khẽ cười, quả là mỹ nhân. Bức luận kẻ nào mà nói cũng không thể khác cử lệ sức hấp dẫn của thiên tâm cô nương này. Nhưng đối với cười sống từ nhỏ tới lớn trong cung, Với phu vàng mỹ nữ mà nói, thiên tâm cô nương chỉ có thể coi là mỹ nhân, dựa vào sắc đẹp của nàng không thể làm hắn động lòng, hậu cung của hắn không thiếu nhất chính là mỹ nhân. Dương Á Sơ như không nhìn thấy dung mặt tiền sắc của mỹ nhân, đôi tráng mạch ngọc tinh xảo không tuyệt vết lên thuẫn thức, cười đến vi dạng. Á muốn có thiên tâm cô nương sao? Vũ Mặt Phong thuận miệng hỏi Ha ha, danh sơn của thiên tâm là đệ chất miễn nhân thiên hạ thần vô thiên tri hạ, không có phúc tự thực hưởng miễn nhân a Hắn cần hay không cần, thiên tâm cô nương này đẹp thì đẹp Nhưng lại không thể đi vào lòng hắn Vì sao trong đầu hắn cứ quỷ môi mãi nụ cười đó Là vì khát vọng tự do của nàng giống hắn hay sao Hiên tâm cô nương đúng là tiện sắc A Bạch mổ có thể lấy được hiên tâm cô nương là vợ Có chết cũng tâm lòng Thư sinh đứng bên cạnh lỗ tì tâm làm bằng nói Kẻ ép miệng cười Lỗ tì tâm thu hồi ánh mắt Lĩnh dân này có phúc mới được hữu ca Sắc đẹp của thiên tâm cô nương Sợ rằng cưới về nhà không phải là phúc mà là họa Lĩnh dân như thế Có lẽ hoàng thượng mới sướng tán